Có lẽ hiển đệ chưa khi nào nghĩ đến mình cả à? Lý Tầm Hoan hỏi gặp Đại ca hứa đi chứ Lâm Tiêu Vân gật đầu Tất nhiên là ngu huynh Không hẹn khước từ bất cứ lời yêu cầu nào của hiển đệ cả Nhưng mà sợ rằng anh không còn được gặp cả hắn nữa Lý Tầm Hoan biến sắc Tại sao? Không lẽ hắn? Lâm Tiêu Vân gợi cười Thì hôm qua hắn bỏ đi Hiển đệ thấy rõ chứ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 Lòng tiêu vân chầm chậm tiến ra khỏi cửa Nhưng khi vừa ra đến bên ngoài Hắn liền giảm bước thuần thoát Điền thất đang đợi hắn nơi bóng tối Dưới tảng cây giữa khu vườn Đưa tay vậy vậy Lòng tiêu vân vội dạo bước đến Hạ thật thấp giọng Xong rồi chứ Điền thất lắc đầu Chưa Lòng tiêu vân biến sắc Chưa Chư vị trên 10 người Rồi lại thêm cả tâm mi đại sư Và thiết dịch tiên sinh Không lẽ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 Vì bị một loại ám khí bé nhọn cắm sâu và yết hầu Cái tiếng kêu mà chẳng thường nghe và chứng kiến Mỗi khi lưỡi dao nhỏ trên tay chàng phải bay ra Chàng có bài lẩm bẩm Không lẽ lại có ai đến cứu ta Cánh cửa vùng xịch mở Và một lão áo xanh tay nắm chặt ống thiết tiêu sổng sọc bước vào Với khuôn mặt tái xanh như hết máu Như đôi mắt rợt rợn sát cơ Lý Tẩm Hoan ngước mắt nhìn sững lên ống thiết tiêu trên tay lão khẽ nhắc môi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 cho dù võ công chẳng mấy cao, thể chất Lâm Thi Âm chưa đến nỗi là một cô gái nhũ yếu, lại thêm ngọn trững vừa rồi, nàng đã dốc thêm sức mạnh bản thân, làm cho thiết dịch tiên sinh trong cương bất phòng bị đánh bật vào tấm vách ở sau lưng. Vốn đã bị trọng thương gần mất mạng, chỉ còn cậy vào ám khí để hại người, cho nên sau khi lãnh phải một trượt của Lâm Thi Âm, vết thương lại mở miệng chảy máu, phản lão ngất mê đi. Từ ấu thơ đến trưởng thành, Lâm Thi Âm chưa hề dẫm chết một con kiến.